Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Quan tài, mày giỏi! Gã thầy Pháp nghe xong lời của ông Đồng, mặt xấu hổ, đổi màu như con tắc kè, chỉ muốn đảo cái lỗ mà trôi xuống. Lão quay người kéo tay lâm mật sẹo, đi ra cửa bỏ về Định bụng qua lửa bịp ông Đồng làm lễ, toàn chấn trụ ra tiên án ngữ thêm vong ở trong nhà ông Đồng cho nó chắc cố. Ai rè mặt mũi ê trẻ một phen.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 Ông đồng và vợ nghe cậu tẩy nói Thì há hốc mồm Không hiểu là cậu đang nói chuột bọ gì Liên quan chó gì đến mộ tổ Cậu tẩy nghiêm mặt hỏi Ông có thù hằn gì với ai không? Ông già Mọi người kéo nhau ra mộ tổ Ông đồng chạy nhặng lên xung quanh mộ ngẩng cổ ngó nghiêng Mắt đảo như giang lạc Tìm kiếm một hồi Đoạn quay ra chỗ cậu tẩy Mà lắc đầu Cậu ấy Chả thấy cái gì? Thế thì động làm sao được hả cậu? Cậu tẩy đứng chắp tay sau đít, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ, đoạn cậu khẽ mỉm cười. Cúi xuống nhặt bó nhang, tháo ba que, châm lửa đốt, cắm xuống đất cách mộ độ 2 mét. Miệng cậu lẩm bẩm Dạ, thế xin mạn phép các cụ nhà mình. Nói xong cậu đứng thẳng lên nhìn chăm chăm vào mộ.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 Ai án ngữ mày ở đây? Thấy thái độ của cậu Tài căng quá. Vong quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net